ở giữa canh mộtị Tùng Duyên Bình Dương Ph phủ đánh xe tới chợ bốn người ra bãi què thụ phó hội bãi què thụ này núi non dây quanh ở giữa là một bãi đất rộng bằng phẳng nguyên là nơi dân quê hội họp vui chơi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 Thích oan gia cũng rất nhiều, thiên địa hội mình và Mộc Dương Phủ đánh cuộc xem hai chí cực y trước. Thằng khốn này có ngàn dạng kẻ thù, nếu có ai hạ thủ y trước thì thiên địa hội và Mộc Dương Phủ đều không tránh khỏi thú cuộc. Thấy dần trăng từ từ di chuyển tới đỉnh đầu, trong bãi có một lão già dốc người tráng kiện, chòm râu trắng bay phức phơ, đứng dậy chắp tay nói. Khắc dị anh hùng hảo hết, tại hạ hùng nang địch xích chọn.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 Nhưng lại thích nhất là quyền vị phú quý Hay nhất là để cho y không còn công danh phú quý Vợ con gì cả Luân lạc trên thế gian Muốn chết cũng không chết được Mấy trăm hào kiệt lớn tiếng hò reo tán thưởng Cùng nói Trừng phạt như vậy mới đáng tội Một hán tử nói Một thác đác bản thanh tức luôn chịu y Thằng giặc này được phong là Bình Tây Dương Quyền thế ngất trời Muốn giết vợ con y dĩ nhiên không dễ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 Thì chưa ai có chú ý hay Lúc ấy cha con Phùng nan Địch Dọn bánh trái rượu thịt lên Quần hào rêu hò ẩm ỉ Ăn to uống lớn Những hào sĩ này rượu vừa vào bụng Thì nó năng càng không kiên nể gì cả Suy nghĩ hết sức kỳ quặc Có người nói Sau khi bắt thằng Diễn Viên đi Thì phải mở một kỷ viện cho ngôi tâm Quế Thành một con rùa đen lớn Diễn Tư Bảo vừa nghe Liền tán thành la lên Kỷ viện này nên mở Dương Châu á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 Mọi người ăn uống một lúc, phùng nang địch lại đứng dậy nói. Chúng ta đều là người giỏ học thô lỗ, phục đau, một thương, lưu mạng giết địch, thì gì nghĩa không tự. con về đại sứ thiên hạ thì kiến thức nông cạn. Bây giờ mời cố định lâm cố tiên sinh chỉ giáo. Cô tiên sinh là bậc đại nho đương thời. Sau khi nước mất, lão nhân gia buôn ba khắp nơi, liên lạc với các bậc hiện tại hào sĩ, đồng tâm, hiệp ý, muôn đồ khôi phục. Mọi người đều rất ngưỡng mộ.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 theo quy kiến của huynh đệ, tất cả chúng ta chia ra cùng tiến hành tu cơ hành sự. Thứ nhất đương nhiên là không được tiết lộ phong thanh, khiến gian tặc biết càng đề phòng tới mức. Thứ hai là không được lỗ mãng, việc gì cũng phải đắn đo rồi mới hành động sao để khỏi u mạn. Thứ ba là mọi người là huynh đệ, không nên vì tranh công mà tự đánh nhau trước làm tổn thương nghĩa khí. Đúng đâu, có tiên sinh nói đúng lắm. Hôm nay anh hùng hảo hán, các môn phái, các ban hội tụ nghĩa. Từ đây về sau, nếu mỗi người mỗi việc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 Rất lấy làm an ủi Phùng ngang địch nói Đề nghị này của cố thiệt sinh rất cao minh Các vị đó không có đề nghị nào khác Thì chúng ta sẽ phân thành 18 tỉnh Đều tổ chức liên minh trường gian Mỗi tỉnh cứ một gì làm minh chủ Cách phân tỉnh của chúng ta không theo quê quán mỗi người Mà chiếu theo tỉnh đạo đó vốn là gốc của buôn phái ban hội ấy Ví dụ đệ tử tăng tục chùa Thiếu Lâm Bất luận là người Liêu Đông cũng được Người dân Nam cũng được Đều thuộc tỉnh Hà Nam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 Thì ra y cũng tới rồi, không biết các quân đệ Thanh Mộc Đường mình đã tới mấy người rồi ta? Phùng Nang Địch nói sàng sản Cô Hô Tiền Sinh nói các vị anh hùng trong phân đường Quán Đông của Thiên Địa Hội thuộc Quán Đông Phân đường trực lệ thuộc trực lệ Nhưng chúng ta kết minh cùng muôn toan đại sự Tuyệt không phải để tế lễ môn phái bàn hội Chức trách bệnh chủ của liên minh tiên kết anh hào bản tính hiệp lực hành động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 Phân ra tụ tập riêng để tự đề cử minh chủ cho tỉnh mình di Tiểu Bảo nói Sư phụ, chúng ta thì thuộc tỉnh nào sư phụ Cửu nạn nói Không thuộc tỉnh nào cả Ta độc lai độc giảng, bất tức gia nhập liên minh Với thân phận võ công của lão nhân gia người Thì nên làm tổng minh chủ của cả thiên hạ mới phải Hừ, Những lời này từ nay về sau không được nói nữa Người ta nghe thấy không khỏi cười cho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 Lập tức hào khí cách tỉnh, chia ra thư nghị, nên viết Ngô Tầm Quế đa sao. Đông một nhóm, tay một toán, bàn luận tức sôi nổi. Cứu nạn dẫn chi tiểu bảo A trở về khách điếm, sáng sớm hôm sau, thuê xe đi về phía đông. Cứu nạn biết quân hùng tản ra trở về khắp nơi,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 Mấy mươi kỵ mã đuổi tới, nhắc mặt A Kha thấy vui lên. Nhưng mấy mươi kỵ mã ấy lướt qua chiếc xe không hề dừng lại, dẫn lao về phía đông. Nhắc mặt A Kha lại siêu xuống. Dì tiểu bảo nói, Đáng tiếc, đáng tiếc là không phải. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, không phải trịnh công tử đuổi theo. Y, y đuổi theo làm gì? Có khi y cũng mời sư tỷ đi Đài Loan chơi không chừng à. A Kha hoà một tiếng bật khóc lớn.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 À, còn dẫn thêm mấy cô gái đẹp nữa. Điều bảo. À, dạ dạ dạ. Ba người đi đến trưa. vào một quán miếng nhỏ bên đường. Nghỉ chân ăn uống. bỗng nghe tiếng gió ngựa vang lên. Lại có mấy chục kỵ mã. Từ phía tây phóng tới. Một đoàn người tới ngoài cửa quán. Xuống ngựa. Bước vào. Có người gọi lớn. Giết gà làm chót. Nấu mì. Bảo bảo lên. Rồi cả bọn lục tục ngồi xuống. Dì tử bảo vừa nhìn.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 Từ Thiên Xuyên nói khẽ. quan Quang Phu Tử nói nhỏ một chút. quan An Cơ gật đầu. Di Tiểu Bảo lại nói. Y giá còn nói xấu, Doãn Hương Chủ thanh mọc đường chúng ta rất là nhiều. Người ta nói, Doãn Hương Chủ đã sớm quy thiên rồi. Tiểu Tử này nói đúng đó. Họ Doãn này giỏ ngày đó thấp, làm người cũng kém. Ta đã sớm biết là con ma chết yếu. quan An Cơ cãi giận, đập bàn một cái. Từ Thiên Xuyên nhanh tay, chụp cổ tay y giữ lại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 Bọn tùy tùng trịnh phủ thấy công tử nhất thời đánh không lại tên nhà quê này, nghe họ quát tháo, thì ra là giặt cướp núi phục ngưu lập tức rút binh khí ra sông dào. Bọn từ Thiên Xuyên, Phàng Cương, Quyền Trinh Đạo Nhân, Cao Ngàn Siêu, quan An Cơ, Lý Lực Thế nhất tề ra tay, lập tức đánh nhau choan choang rất náo nhiệt. Đám tùy tùng trịnh phủ này tuy đều là vệ sĩ tuyển chọn trong viên bình dương phủ,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 tay phải nắm chặt tay trái y, thuận thế dung lên ném y ra xa, rồi kêu lên, đón lấy. Cái ném này khiến trịnh khắc sản bị tung ra 7-8 trượng. Quyền Trinh Đạo Nhân triển khai khinh công đuổi theo, ngẩn đầu gọi to. Cao Quỳnh Đệ, Quỳnh đón lấy. Cao ngàn Siêu lập tức giọt ra, bọn Phàng Cương từ Thiên Xuyên quan ăn Cơ, cảm thấy rất thú vị, thi nhau quát lớn lao tới. Quyền Trinh Đạo Nhân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 1 tháng cũng chưa thể quay lại được. Mỗi ngày 300 roi, vậy trong hai tháng, 2 tháng 60 ngày, 368, bất quá chỉ có 1800 roi hà. Hứ, không phải thế, là một vạng 8000 roi, người đúng là Tiễn Bệ vốn tính toán một vạng 8000 roi này mà đánh xuống đó, thì mong đích công tử he có thể luyện được tới mức là tốt đỉnh luôn. A Kha giận tới cực điểm, hất tay y một cái nói: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 Quỳnh đệ trong sơn trại bầu ta rất đông, thiếu lương thảo, hôm nay tạm bắt giữ gì, muốn mượn cha y 100 trăm dạng lượng bạc. Cha, 100 trăm dạng lượng bạc là chuyện nhỏ, tại hạ mượn dùm các dĩ là được. Cao ngàn siêu hô hô cười rộ nói. Kẻo quỳnh đệ, tôi tính đại danh là gì, dưa vào đâu mà nói khoát như vậy. Tại hạ là duy tiểu bảo. Cao ngàn siêu ái trà một tiếng, rồi ôn quyền làm lễ, không người nói.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 Vì đúng là Diên Hùng hay là kẻ mạo xưng đại danh của lão nhân gia đó lựa gặp ta. À, thì ngươi nói vậy cũng có lý. Vậy phải làm sao các hạ mới tin đây? Tại hạ to gan, muốn xin Diên Hùng chỉ điểm vài chiêu. Mảng Châu đã nhấp dũng sĩ đã chết dưới tay Tôn Giả, thì võ công của Tôn Giả đương nhiên chẳng phải vượt, là thật hãy giả cứ thử là biết ngay. Được, chúng ta chỉ thử chiêu thức. Điểm tới là dừng Đúng vậy, vậy xin anh Hùng thủ hạ luôn tụ Đừng đánh tại hạ trọng thương Di tiểu Bảo cười thầm nghĩ Phong đại ca cười nay là kích nối Nào ngờ khi đóng kịch sẽ đóng giỏi vậy Lão Quỳnh không cần cách thí Biết đâu để không phải là đối thủ của huynh Tay trái y liền dung lên Tay phải nhẹ nhàng đánh ra Chỉ đánh ra nửa thước Thì xoay một dòng đánh chết ra Rồi lật lại Chính là chiêu vô sắc vô tướng Trong bát ngã trưởng mà Trường Quang từng diễn thử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 Tiếp theo Phàng Cương, quyền trinh đạo nhân, Lý Lực Thế từng người bước ra tỷ đấu. Di Tiểu Bảo sử dụng tất cả những chiêu thức thượng thẳng mà Trường Quang đã truyền thụ cho. Bọn Lý Phàng ba người đều người ba bốn chiêu, người 7 tắm chiêu thì thua hết. Cao ngàn siêu giọng giạc nói. Hôm nay được thấy cao chiêu của Di Anh Hùng thật khiến người ta mở động tầm mắt. Bọn tiểu nhân vô cùng khâm phục. Hôm nào Di Anh Hùng qua ngang núi Bụng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 Đến nước này, trịnh khắc sản đành tới đa tạ Duy Tiểu Bảo. di Tiểu Bảo cười nói, Trịnh công tử không cần cách thế, chẳng qua tiểu đệ gặp may, đánh bừa đá ẩu và thắng được họ. chứ nói đến võ công thật sự thì con thô cách hạ xa. Y nói mấy câu này thật ra cũng đúng, nhưng trịnh khắc sản nghe thế là cảm thấy bị mỉa mai rất cay độc, bất giác mặt đỏ lên. Tối hôm ấy, đoàn người đi về phía nam tới hiếu quyện vào khách điếm.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 Trong lúc hai người nói chuyện, chợt nghe tiếng người ngựa quyên náo, một đoàn người vào nghỉ trọ, một người lớn tiếng nói. Cho một gian thưởng phòng nhất định phải tốt nhất, ngoài ra phòng bình thường cũng được. Ghi tiểu bảo vừa nghe, nhận ra tiếng của giao đầu sư tử Ngô Lập Thân ở Mộc Dương Phủ. di tiểu bảo hỏi. Sư phụ, chúng ta đi giết cô Tàm Quế hay không? Lần này ta bị nội thương thật không nhẹ, tùy thường thế đã khỏi nhưng nội lực vẫn chưa bình phục.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 Bỗng nghe tiếng A Kha cười khanh khách Bị khích nộ Rút chuyển thủ ra Toàn định đuổi theo giết trình khắc sản Nhưng chạy được hai bước thì nghĩ thầm Nếu đánh thật thì mình không phải đối thủ của hai người họ rồi Dì tự bảo nén giận Ra chợ mua một ít Nắm bắt trường thành Nắm hương Một nhĩ Mì Mang về khách điếm Thấy A Kha và trình khắc sản vẫn chưa về Tưởng tượng hai người họ đang nói chuyện yêu đương Ở một nơi chẳng dễ thì không nhịn được chửi ầm lên. Đột nhiên có người vỗ nhẹ lên vai rồi ôm lấy y cười nói: "Dương đây sao?" Di Bảo quay đầu nhìn ra, thì ra là tổng quản ngữ tiền thị vệ Đa Long, bất giác y vui mừng cười nói: Ủa? "Sao tổng quản đây?" Chỉ thấy sau lưng y có mười mấy người, đều là ngữ tiền thị vệ, nhưng ăn mặc như binh sĩ bình thường. Bọn thị vệ thấy y Ai cũng mặt mày hớn hở, nhưng không bước lên làm lễ ra mắt. Đa lòng khẽ nói. Ở đây đủ hạng người vào phòng ta thấy chuyện. Nguyên họ cũng trọ trong khách điếm này. Vào trong phòng, bọn thiệt vệ mới từng tên bước tới thăm kiến. Di Tế Bảo cười nói. Được rồi, được rồi. Rồi lấy ra một tấm ngân phiếu 1.000 lượng bạc, cười nói. Nè, để các dị quý đẻ uống để đủ. Bọn thị vệ sớm biết vì phó tổng quản này rất hào phóng, chỉ cần gặp y tất có cái lợi, liền vui vẻ cảm tạ. Đa lòng khẽ nói. Như quý đệ, từng giao xong khi quý đệ gặp nguy hiểm với núi vũ đại, hoặc ngừng hàng ngày đau lắng, phái bọn ta đi tìm chung tích quý đệ.